sáng sớm hôm sau, lương chân chân thoải mái duỗi lưng một cái, cánh tay vũ vũ mấy cái ở trên giường, lạnh lạnh, không có ai. con người trong suốt như nước suối thản nhiên mở ra, liếc mắt nhìn chỗ bên cạnh, chống không. tối hôm qua ác ma đã trở lại sao? trong lòng cô nghi vấn, rất rõ ràng đáp án dĩ nhiên là không. nếu anh trở về, chắc chắn mình sẽ không có một chút siêu ấn tượng. lần đầu tiên một mình tỉnh lại từ trên giường của anh cảm thấy rất quái lạ, có một cảm giác không nói nên lời. Cô vén chăn đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất, kéo xem cửa sổ không có một chút bụi ra. Đoẹt một tiếng, tầm nhìn của cô rộng mở, bên ngoài là một mảnh màu lục xanh miết, nhấp nhô cao thấp, kéo dài không dứt, ở giữa tầng tầng lớp lớp màu lục thỉnh thoảng điểm xuyết vài đóa hoa đủ màu sắc. Chim nhỏ nhộn nhịp bay tới bay lui giữa cành lá, trên không trung vui sướng xẹt qua một chút độ cong. Điều kiện nơi này thật tốt Chim hót hoa thơm Sinh ra sức sống tràn trề Hít một hơi thật sâu không khí trong lành bên ngoài Nhưng tâm tình lại không vui vẻ như vậy Mà nặng trĩu, Giống như tảng đá đè xuống Ẩn sâu trong đáy lòng có một chút ủy khuất Không thể nói rõ Không khỏi dẫn tới một chút phiền muộn Sau khi rửa mặt chải đầu xong Xuống tầng ăn điểm tâm như thường lệ Trước khi ra cửa Thì cô suy nghĩ một chút rồi nói Quản gia hạ Đêm nay tôi sẽ không tới đây có thể một thời gian dài cũng sẽ không tới. Cảm ơn bác đã chăm sóc mấy ngày nay, tôi đi đây. Hạ Đông nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của cô, dịu dàng cười. Lương tiểu thư khách giáo, những chuyện này đều là chuyện tôi phải làm, mặt khác, bất cứ chuyện gì cũng không phải là tuyệt đối chắc chắn sẽ có chuyển biến. Cô ta nói một câu hai nghĩa, lương chân chân sao lại nghe không hiểu, chỉ là có chút sự việc nói ra, thật sự không tốt. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Vâng, Cô gật đầu chuẩn bị ra cửa Đứng ở sau lưng cô Hạ Đông vẫn đang suy nghĩ cô nên nói cho cô biết Tối hôm qua thiếu gia đã trở về hay không Có lẽ nói không chừng Đây là bước chuyển biến tốt Hơn nữa nhiệm vụ lão phu nhân giao cho mình Còn chưa hoàn thành Lương tiểu thư là nhân tố quyết định Tuyệt đối không thể rời đi Lương tiểu thư Tối hôm qua thiếu gia có trở về Có thể tạm thời có việc cho nên buộc lòng Lại phải rời đi Cô hướng về phía cây bóng lưng nhỏ nhắn nói Dù thế nào, cô cũng phải nghĩ ra phương pháp làm cho thiếu gia và lương tiểu thư nhanh chóng hòa hảo Nếu không, tâm nguyện của lão phu nhân vinh viễn cũng không đạt được Đang bước một chân ra lương chân chân nghe thấy những lời này thì rõ ràng ngây ngẩn cả người Tối hôm qua, ác ma đã từng trở về sao? Nghĩ tới quản gia hạ cũng sẽ không lừa mình Nó không chừng anh ấy thấy mình chiếm đoạt giường của anh ấy nên tức giận rời đi Chủ yếu là không muốn nhìn thấy mình Cho nên mới đến không thấy hình Đi không thấy dáng Ừ tôi hiểu khóe miệng cô hiện ra một nụ cười khổ Tạm thời có việc buộc lòng phải rời đi Chắc chắn không phải như vậy Quá nửa đêm Anh còn có thể có chuyện gì mà phải rời đi chứ Chỉ sợ là không muốn gặp mình thôi Hạ Đông đứng ở sau lưng cô Nên không thấy rõ nét mặt của cô Nhưng nghe âm thanh bình thản kia Không có một chút phập phồng hoàn toàn không thấy một chút xíu cảm giác vui vẻ trong lòng có chút phấp phỏng câu nói của mình rốt cục là tác dụng tốt hay xấu sau khi lương chân chân trở lại trường học biểu hiện giống như một người bình thường đi học ăn cơm ngủ giết thời gian trong thư viện đến chủ nhật lập tức về nhà cùng mẹ diệp làm một số chuyện dạo phố liên tiếp nửa tháng đều như thế mà trong thời gian này ác ma cũng không hề gọi cho cô một cú điện thoại Gửi một cái tin nhắn Mà cô cũng không ngu ngốc chủ động làm những thứ này Không phải liếm mặt đi chịu nhục Như vậy cũng rất tốt Anh ta chăn ngấy mình Lập tức chẳng quan tâm đến mình nữa Hoàn toàn vứt bỏ Cô tự do nên rất vui vẻ Cực kỳ vui vẻ Nhưng không biết tại sao Tiêu uất ức còn trốn ở sâu trong nội tâm kia Không chịu đi Nếu lấy tâm tình của cô Làm cho cô không thể vui vẻ lên được Chẳng mấy chốc cũng sắp đến cuối kỳ thi lương chân chân thử thử trở nên bận rộn phần lớn thời gian đều dùng để ôn tập bài tập và đi thư viện nghiên cứu tài liệu chút ưu thư nhỏ cũng dần dần phai nhạt đi rất nhiều buổi trưa ở ký túc giá lương chân chân nằm lì trên giường mang tay nghe theo dõi tin tức học khái luận của cô cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra tiết sai ni vẻ mặt hưng phấn xông tới chân chân nói cho cậu biết một tin tức cực tốt tin tức tốt đáng giá gì khiến cậu vui vẻ thành ra như vậy Lương chân chân kinh ngạc lấy một bên tay nghe xuống Khó hiểu, nhìn về phía người bạn tốt Tiết Giai Ni cố ý giữ điểm mấu chốt Thần bí như vậy nói Cậu đoán thử xem nào Lời này khiến cho trong lòng cát xuyến cũng ngứa ngáy rồi Giả vờ tức giận mắng Hoa tử cậu chỉ thích cố làm ra vẻ huyền bí Chuyện gì thì mau nói đi Làm người khác khó chịu đây này Cô gái ngoan ngoãn tần duyệt, Thế nhưng lại nâng cầm lên nhìn mấy ngày nay ôn tập học thuộc lòng nặng nề làm cho lòng người thực sự rất uất ức vì vậy rất mong chờ những phút giây vui mừng này vui mừng một chút cũng tốt chân chân còn nhớ rõ hai tháng trước chúng mình tham gia múa thi đấu sơ tuyển không mặt mày tiết gia ni tràn đầy tình cảm sung sướng dĩ nhiên là nhớ cô gật đầu một cái sâu trong nội tâm cô thích nhất là múa mặc dù trong nhà không có điều kiện để cho cô học múa nhưng cho tới bây giờ cô cũng chưa từng buông tha Trong trường học, chỉ cần có cơ hội có thể luyện múa, thường có thể thấy bóng dáng của cô. Sau khi đến đại học, cô cùng Zaini lập tức đăng ký hiệp hội múa của trường, rất chăm chỉ với hai tiết học khó có được mỗi tuần. Tiến bộ rất nhanh. Hai tháng trước, hội trưởng nói cho các cô biết có một cơ hội có thể đến học hai tháng tại Học Viện Múa Quốc gia Roma, nhưng có điều là yêu cầu tương đối nghiêm khắc, cần trải qua sơ tuyển, thi vòng hai có hai tầng kiểm tra rất mạnh. Chỉ có 3 người, rất ít cơ hội May mắn được chọn làm ba học sinh trên Tất cả phí vé máy bay khứ hồi Và chi phí ăn ở, ngủ nghỉ Ở bên kia, đều do nhà trường thanh toán Quả thật chính là miếng bánh Từ trên trời rơi xuống Chuyện tốt Thực ra nguyên nhân là do Nguyên Hiệp hội múa F có được thành công Gần như hàng năm đều có thành viên tham gia tranh tài Các giải đấu lớn nhỏ ở các địa phương Trên cả nước Thậm chí còn trên toàn thế giới Hoặc nhiều hoặc ít Đều sẽ được cầm cúp trở về Đủ loại thành tích khiến cho lãnh đạo nhà trường Càng ngày càng coi trọng hiệp hội múa Lại càng ủng hộ mạnh mẽ hoạt động của bọn họ Lần trước thi đấu ở nước ngoài khi đó Vừa đúng lúc Phó viện trưởng Học viện múa quốc gia Roma Làm giám khảo Rất vừa ý kỹ thuật múa của tuyển thủ dự thi Lập tức có ý mời cô ta Đi đào tạo chuyên sâu Tại trường học của bọn họ Về sau hai trường học thảo luận Ước hẹn hàng năm tiến hành hoạt động bình chọn một lần tuyển ba người tiến hành bồi dưỡng riêng nếu thành tích không tệ có thể lựa chọn cả hai trường để đồng thời học tập điều chỉnh thời gian một chút là được vẹn toàn đôi bên cho nên đến lúc này hàng năm mọi người đều đổ xô chạy tới khi danh ngay cả rất nhiều người không biết múa cũng rối rít yêu cầu gia nhập hiệp hội múa cuối cùng khiến cho chật ních các hội viên hoàn toàn không có cách nào quản lý dù sao cũng là một cơ hội ra nước ngoài du học miễn phí tuy chỉ có hai tháng nhưng vẫn rụ rỗ được khiến dân tâm của rất nhiều người trỗi dậy. Không còn biện pháp, hội trưởng lập tức bắt đầu mạnh tay cắt giảm hội viên, mà quy định người gia nhập hiệp hội nhất định phải có nền tảng múa căn bản, phỏng vấn từng người, tuyệt đối dứt khoát. Sau khi có quy định này, số lượng hội viên mới có thể kiềm chế được, chất lượng hội viên cũng từ từ tăng lên rất nhiều. Vừa nãy, hội trưởng gọi điện thoại cho tớ, nói chúng ta được vào thi vòng 2 rồi, Thành âm Tiết Giai Ni rõ ràng rất kích động. Phải biết rằng hai cô phải trổ hết tài năng giữa hơn trăm người, tiến vào vòng hai chỉ còn có mười người, lại từ mười người này tuyển ra ba người, rất là khó khăn. Thật ư, dường như Lương chân chân còn có chút không dám tin, ban đầu lúc ghi tên còn do Giai Ni kéo cô cùng đi. Hai người nghĩ đã có cơ hội như thế, vậy thì thử một lần, dù sao cũng không có hại, còn có thể rèn luyện tính can đảm của mình. Nếu như may mắn được tuyển chọn, vậy thì thật mỹ mãn. Có khả năng hoặc không có khả năng, dù sao cũng có thể làm giấc mộng đẹp chứ. Đương nhiên rồi, hội trưởng nói thứ sáu tuần sau tới hội trưởng lớn tham gia tuyển chọn lại, múa tự do. Tiết Giai Ni vui mừng nói. Cát Xuyến vội vàng reo lên. Mời khách, hoa tử mời khách, chuyện vui lớn như vậy sao có thể không biểu hiện một chút chứ? Nói ra trên mặt chúng ta cũng có vinh dự. Cả trường học chỉ có 10 người có thể tham gia thi vòng 2, ký túc xá của chúng ta lại có tới 2 người, cho bọn họ hâm mộ chết. mời khách đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần cắt ra cậu kiềm chế một chút cho tớ, đừng đi khắp nơi quảng cáo cho chúng tớ, cẩn thận, treo chọc đến bọn rồi bọ bên kia, cậu sẽ biết tay. Tiết Giai Ni cáu giận lườm cô một cái. Biết rồi, ngày thi vòng 2 đó, tớ sẽ bảo A hàng kéo các bạn độc thân trong lớp đến làm đội cổ động viên cho các cậu. Thanh thế chắc chắn to lớn. Ở trên sân lập tức hạ thấp thanh thế của đối thủ khác. Cát xuyến thẳng thắn ra dấu tay. Được, bản thân cậu tới là được. Những người khác không cần. Người không biết còn tưởng chúng tớ mang theo một bang phái toàn người lực lưỡng đi cấp pháp trường. Tiết Giai Ni nói. Lương chân chân không nhịn được, cười một tiếng. Cát gia và Giai Ni thực sự là hai kẻ giờ hơi chính cống. Đùa giỡn chết mất. Nhưng tần duyệt nhiên nhìn ba cô ấy trong lòng có hâm mộ không nói ra được giống như từ đầu đến cuối cô là người ngoài cuộc nhìn họ cười nhìn họ ầm ĩ trêu chọc nhau dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào chen lọt vào ngoa từ thối cậu muốn ăn đòn cát xuyến quát to một tiếng chạy đuổi theo tiết giai ni hai người trong ký túc xá nhỏ hẹp điên khùng thành một nhóm lương chân chân nằm lìa trên giường vui vẻ nhìn hai cô hồi lâu tâm tình lo lắng rốt cục cũng vui vẻ Chiều thứ sáu hôm đó, xung quanh hội trường lớn đông nghịt người, tới thi đấu cũng chỉ có vài người như thế. Người tới xem thi đấu lại nhiều không kể xiết, cũng coi như là một bữa tiệc khiêu vũ. Mỗi một tuyển thủ chúng cử cũng sẽ biểu diễn tài nghệ sở trường của mình, dùng toàn lực cho cuộc đọ sức lần này. Ở nơi nhiều người, khó tránh khỏi nói lung tung, rất nhiều lời đồn đại, sự việc nhanh chóng lan truyền, muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Lương chân chân ngồi ở đằng kia, hai tay nắm váy, băn khoăn lo lắng, ngực hồi hộp đập loạn lên thình thịch đối với cô mà nói đây là một cơ hội nếu may mắn được chọn vậy cô có thể rời khỏi thành phố C 2 tháng có lẽ dùng khoảng thời gian phong phú này để luyện múa hy vọng có thể làm cho cô hoàn toàn quên mất ác ma từ nay về sau hai bên sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi sau khi trở về sẽ là một khởi đầu mới hoàn toàn cô không biết anh, anh cũng quên cô tiếp tục quay về với cuộc sống bình thường của chính mình Thuận lợi học xong đại học Sau đó tìm một công việc phù hợp Tìm một người để gả cho Cuộc sống của một người bình thường Chính là như thế Chân chân Thoải mái thà lỏng tinh thần Cuộc tranh tài này chỉ là một cơ hội ngoài ý muốn Và không có khả năng Cũng chỉ là một sự việc nhỏ xen vào giữa Chúng ta nỗ lực là được Đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình Được không Tiết Giai Ni cầm tay hơi ướt át của bạn tốt Dịu dàng chấn an nói Ừm Nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của bạn tốt, đáy lòng lương chân chân có một dòng nước ấm chảy qua. Vốn là một cô gái tâm tư tinh tế tỉ mỉ, đa sầu đa cảm, rất nhiều chuyện trôn giấu ở trong lòng, không có dũng khí nói ra. Nhưng cho dù là như vậy, Ni vẫn không có câu oán hận nào, mà còn quan tâm an ủi cô, cho cô đầy đủ ấm áp cùng khích lệ, có thể nào không khiến cho cô cảm động. Con bé ngốc, lúc này nên vui mừng mới đúng, trang điểm đều loang lộ hết rồi kìa. Tiết Giai Ni lấy khăn giấy ra lau khóe mắt giúp cô Đường chân chân chợt nhớ mình từng đọc qua một quyển triết học Cuộc sống của Chu Quốc Bình Anh ta nói Cô độc là số mệnh của mỗi người Tình yêu và tình bạn không thể trừ tận gốc nó được nhưng có thể an ủi nó Nói ra được thật tốt Cô rất may mắn bên cạnh mình còn có người bạn rất tốt như Giai Ni Giai Ni Tớ không nói quá, tớ thích cậu nhất Giọng cô phát ra từ đáy lòng âm thanh có chút nghẹn ngào khụ thì ra cậu luôn luôn vụng trộm thầm mến tớ vậy phải làm sao bây giờ tớ thích đàn ông ôi tiết giai ni cố ý giả dạng thành một dáng vẻ rất đắn đo giai ni tớ không phải nói ý đó hai gò má lương chân chân bị cô ấy chọc cho ửng hồng rực rỡ như hoa anh đào tháng tư nở rộ ha ha ha <cười> tiết giai ni cười sang sảng lương chân chân giờ mới hiểu được Zaini cố ý nói như vậy, cô ấy muốn giúp mình giảm một chút áp lực mà thôi. Có người bạn như thế, thật là may mắn. Mã số tiết mục của hai cô theo thứ tự là 03 và 08. Tiết Zaini biểu diễn trước, lưng chân chân biểu diễn sau. Đến thời điểm Tiết Zaini lên sân khấu biểu diễn, mặt cô tươi cười ra dấu tay, cố gắng lên đối với bạn tốt. Nhìn bạn tốt bình tĩnh nở nụ cười tự tin như vậy, đáy lòng khẩn trương và lo lắng của cô cũng lặng lẽ trôi qua một chút trong lòng tự nhủ. Lương chân chân, cố gắng lên. Môn hướng về thần tượng của mình là nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình học tập. Hôm nay, mình phải biểu diễn tiết mục múa là Tước Linh Chi. Đây là một tiết mục múa có sinh mệnh, chỉ dùng năng lực của bản thân mình để giải thích đúng chỗ. Cô mãi mãi nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy điệu nhảy khi đó mang cho mình rung động mãnh liệt, cô độc, linh hồn thanh nhã. Từng động tác của tứ chi đều sinh động như thế, Uyển truyền giữa tinh tế và dịu dàng, thoát lên tình cảm mãnh liệt. Cũng từ khi đó, cô yêu múa sâu đậm. Tiếp theo là tuyển thủ số 08, lương chân chân. Thanh âm mạnh mẽ của người dẫn chương trình vang rội toàn trường. Lương chân chân ung dung đứng lên, ngón tay khẽ đỡ lấy làn váy rộng thùng thình, bước từng bước một, tao nhã đi lên sân khấu. Cô phải giống như một con khổng tước kiêu ngạo, không được yếu ớt. Khi tiếng nhạc dần dần vang lên, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh ồ lên, bao gồm không ít giám khảo, cũng hai mặt nhìn nhau. Múa điệu múa này, quả thật là có vài phần can đảm. Nhưng khi bọn họ thấy cô gái trên sân khấu, khi thì nghiêng người khẽ run, khi thì xoay tròn cấp tốc, khi thì khẽ dịch chuyển, khi thì chạy nhảy như bay, trong lòng mới bắt đầu có một chút xíu nhận thức. Động tác tuy rất thích hợp, nhưng về sức hấp dẫn thì vẫn còn kém nhiều. Cô múa bước nhỏ, Lúc như nước chảy hối hả, lúc lại như mây bay thong thả, lúc như mưa rơi nhẹ nhàng, lúc lại như hai viên đá mạnh mẽ va vào nhau, trong nhu có cương, trong cương có nhu. Giám khảo ở dưới sân khấu không khỏi gật đầu mỉm cười, không tệ. Ngồi trên khán đài, các bạn học rối rít lấy điện thoại ra, vì lại màn biểu diễn chấn động lòng người này, cũng không ít ánh mắt nam sinh nhìn không chớp mắt rồi. Trời ạ, cô gái trên sân khấu thật xung động lòng người. Cát Xuyến cũng kích động nắm tay Thiết Giai Nhi. Ngoa tử, nhảy múa thật tốt quá, điệu nhảy giống như có sinh mệnh, tốt hơn lúc cậu ấy luyện tập nhiều, quả nhiên là tuyển thủ thi đấu. Xuyệt, im lặng, cậu thật hấp tấp. Ý Thiết Giai Nhi bảo cô yên lặng nhìn hết, phải biết rằng từ đầu đến cuối, yên lặng nghiêm túc thưởng thức đầy đủ điệu nhảy mới là tôn kính nhất đối với một nghệ sĩ múa. Cát Xuyến lập tức im lặng, hai mắt nhìn thẳng lên bóng người đang uyển chuyển linh động trên sân khấu bỗng dưng tiếng nhạc chậm dần ánh đèn cũng dần tối thu lại thành một vòng sáng khổng tước ngừng điệu múa lộng lẫy yên tĩnh thành một pho tượng cao quý mà lại chân thật nhẹ nhàng sau hai giây yên lặng bỗng nhiên toàn hội trường bộc phát ra tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay kéo dài thán phục hội trưởng hiệp hội múa giơ ngón tay cái lên với lương chân chân rất chính xác trên người lương chân chân vẫn còn rung động nhỏ đều nhảy vừa rồi kia Giống như cô phải liều mạng hết sức để nhảy nó Lúc nhảy thì hoàn toàn quên mất cảm giác Hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ Độc lập của chính mình Nghe thấy từng hồi một tiếng Vỗ tay như sấm ở dưới khán đài Thì cô mới từ từ tỉnh lại Tìm lại tự tin cho mình nhấc váy, chuẩn bị đi xuống bậc thềm Bỗng nhiên Nữ sinh lương chân chân Căn bản không xứng đáng đứng ở trên sân khấu như vậy Tất cả nhu nhược đều là giả bộ Cố làm ra vẻ thanh cao Thật ra là người phụ nữ đáng xấu hổ Cũng không biết được bao nhiêu đàn ông bao dưỡng Có khi trong bụng thậm chí đã mang bầu Âm một tiếng thật lớn Đường chân chân chỉ có cảm giác Mình như gặp phải sấm sét giữa trời quang Ngôn ngữ cố ý Ác độc như vậy chửi bới Cô cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía dưới khán đài Nói chuyện là một nữ sinh xa lạ Dung mạo rất xinh đẹp Cô không biết đến tột cùng Mình xúc phạm tới cô ấy ở chỗ nào Mà bị cô ấy công kích sắc bén như vậy Thật đáng giận Lời của cô ấy giống như một con dao nhọn đục quét cõi lòng của cô xé sách sinh mệnh, đau đến mức cô nhanh chóng không còn cảm giác Có người nói qua, hạnh phúc vĩnh viễn gắn bó làm bạn với đau đớn Khi người ta vừa mới nếm được một chút mùi vị hạnh phúc, thì đau đớn tự nhiên sẽ đến Ngay lập tức, toàn hội trường yên lặng như tờ, yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng nghe thấy được Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cô khinh bỉ, diễu cợt căm hận, khinh thường Lương Trần Trần cảm thấy giờ phút này mình giống như là một vai hề bị lột trần trụi trần trụi đứng ở trên sân khấu bị ánh mắt của mọi người lăng trì loại đau đớn này cho dù là nhiều năm sau hồi tưởng lại đều là một loại tổn thương nặng nề giống như cô phải nuốt hết nọc của một con rán độc phun ra cô không biết người phụ nữ kia làm như thế nào biết được những chuyện này càng không biết mình đã đắc tội cô ta ở chỗ nào nhất định đem phần khó chịu nhất trong lòng cô phải trần ra trước mặt mọi người như vậy sao. Cả người cô cũng vô cùng bối rối, tay đang nâng váy cũng không tự giác buông xuống, giống như trong giấc mộng của cô, hoàn toàn lọt vào địa ngục, làm cho cô không biết phải làm sao, ngây ngốc đứng ở đó, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, căn bản không biết bước tiếp theo mình nên làm cái gì. Trong nháy mắt, yếu ớt cùng bất lực cuốn sạch lấy cô, cô cảm thấy mình sắp đứng không vững rồi. Bốp một âm thanh vang lên đem ánh mắt của mọi người kéo đến dưới khán đài người bị đánh chính là nữ sinh vừa mới nói mà người đánh cô ta chính là bạn tốt của lương chân chân tiết giai ni cô ấy gần như là vọt tới trước tiên nhẫn tâm đánh cho cô ta một cái tát tại sao cô lại tới chỗ này thuyết tam đạo tứ có ý hãm hại ác ý sao có hiểu hai chữ tôn trọng được viết như thế nào không cô đang hủy hoại tiền đồ của một nữ sinh suốt cuộc lương chân chân đã khôi phục ý thức Cô nghe thấy tiếng khóc tiếng la của Zayni trong lòng dâng lên sự đau quặn khó chịu Zayni cảm ơn cậu cảm ơn cậu trong lúc này vẫn còn đứng ra vì mình cậu sẽ duy trì trong lòng tớ một đạo ánh sáng ấm áp ít nhất tớ còn có cậu nữ sinh kia căn bản không đề phòng tới cô người xông lại bảo vệ lưng chân chân đang ở trên sân khấu bất ngờ không kịp đề phòng bị quăng một cái tát cả má phải đau rát trong đôi mắt bắn ra tia ác độc vừa định đánh trả Tiết Sai Ni một cái tát nhưng lại nghĩ sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của mình. Không bằng giả bộ, làm ra bộ dáng yêu ớt đáng thương, làm cho tất cả mọi người đều đồng tình với cô ta. Diễn trò vốn là sở trường của cô ta, hơn nữa trên mặt vốn đang đau rát, nước mắt chảy ra rất nhanh, một tay vỗ về má khóc nói. Tôi ác ý hãm hại cô ấy gì chứ, dám đi ra ngoài làm thì không cần phải sợ hãi có người nói. Ngoài mặt thì thanh thuần đáng yêu, trên thực tế ai cũng có thể làm chồng tôi không có vu hãm cô ấy các người có thể để cho chính cô ấy nói ngay sau đó mũi nhọn sắc bén lệ hướng về lương chân chân đang sững sờ trên sân khấu ánh mắt của mọi người đồng loạt giống như đang nhìn một trò khôi hài bình thường chỉ cần nhân vật chính không phải mình đều xuất hiện phấn khích lương chân chân sợ những cặp mắt sắc bén giễu cợt cảm giác mình bị ghim thành ngàn vạn cái tổ ong vỏ vẽ cô cắn chặt môi cô không thể khóc không thể chảy nước mắt mà ngay cả ánh mắt cũng không thể hồng. Im miệng, mọi việc phải chú ý đến chứng cứ, theo dệt vô căn cứ ai không biết, như loài nữ sinh ác độc đâm sau lưng hại người, thật khiến cho người ta cảm thấy đáng xấu hổ. Tiết Giai Ni tức giận trách mắng. Cô, cô là bạn tốt nhất của cô ấy đúng không? Nhưng rốt cuộc cô ấy là người như thế nào cũng không biết, vẫn còn một mực ra mặt bảo vệ cô ấy, thật đúng là đáng thương. Nữ sinh kia hử lạnh dĩu cợt, cô ta tên là trần khả doanh sống lương chân chân đều là nữ sinh năm nhất khoa tân văn vốn không ưa các cô từ trước đã sớm mang lòng đố kỵ vừa vặn vài ngày trước được phương y nhu tìm tới nghe kế hoạch của cô ta xong hai người bắt nhịp với nhau liền hợp lên kế này dĩ nhiên giá mời trước nhiều người như vậy ra mặt chỉ trích lương chân chân vẫn cần có một dũng khí tất nhiên phương y nhu cho cô ta lợi ích không ít một sấp thẻ vip của cửa hàng nhãn hiệu quần áo nổi tiếng chứ nói gì đến bản chất nếu không có vật chất thỏa mãn cô ta cô ta cũng sẽ không ra mặt nói những lời ác độc vừa rồi thân thể lương chân chân không thể kìm nén được đã bắt đầu run rẩy cô cũng đã từng nghĩ tới có ngày này nhưng không ngờ nói tới nhanh như vậy tới đột nhiên như thế lại chính là nơi công cộng có vạn người chú ý lời nói kia không chỉ làm tổn thương cô mà còn làm tổn thương bạn tốt của cô giai ni Vậy mà lời nói sau đó của Giai Ni khiến cho cô hoàn toàn ngây dại, không nhịn được nước mắt giàn ruộng. Bạn tốt của cô. Khi hoạn nạn, cũng sẽ không vứt bỏ cô, vĩnh viễn đứng ở bên cạnh cô. Cũng không biết là ai đáng thương bị người ta lợi dụng như vậy còn nói năng hùng hồn. Cái gọi là vật hy sinh, chính là loại người tôm tép nhãi nhét như cô, trong khi chỉ trích người khác cũng không nghĩ chính mình có bao nhiêu cân lượng. Cô, có tư cách sao? Lời Tiết Giai Ni chữ nào cũng như Châu Ngọc ý lại trong mắt từng chút từng chút một bức bách Trần Khả Doanh ở đối diện như muốn đâm thủng cô ta. Căn bản cô không để ý tới lời nói của Trần Khả Doanh. Lúc này, việc cô cần phải làm chính là tin tưởng chân chân. Những thứ khác đều không quan trọng. Trần Khả Doanh tức giận đến mức toàn thân phát run. Mục đích hôm nay của cô ta đã đạt được. Nói thêm gì nữa, chắc chắn cũng không có tác dụng gì rồi. Sẽ chỉ làm cho mình rơi vào tình cảnh lúng túng. Tiết Giai Ni ở trước mắt không phải là kẻ dễ bắt nạt. Quan trọng nhất là xuất thân tốt. Tội gì mình phải đối đầu đến chết cùng cô ấy. Cát Xuyến cũng bị biến cố này đột phát làm cho sợ ngây người. Trong đầu ngây ngần một hồi lâu mới phản ứng được. Một cái tát kia của Giai Ni cũng đánh tỉnh cô, mà lời nói ủng hộ chân chân của cô càng làm cho Cát Xuyến cảm động. Trong lòng đối với cô ấy lặng lẽ giơ ngón tay lên. Ngoa tử! Cậu giỏi lắm, cậu có thể vì chân phi làm được như vậy, tớ cũng không thể rơi lại phía sau có phải không? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô bước vài bước tiến lên sân khấu, đỡ lên lương chân chân đang lung lay sắp sụp đổ. Âm thanh rõ ràng kiên định nói một câu. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chúng tớ đều là hậu thuẫn kiên cường của cậu, chúng tớ tin cậu. Nước mắt lương chân chân chảy ra, nhưng cô cắn thật chặt môi để không cho mình nước nở nghẹn ngào thành tiếng. Dưới sự giúp đỡ của cát xuyến, cô xoay người đi xuống khán đài. Đủ rồi, nói chuyện cũng không để ý nơi trốn, trò khôi hài nên kết thúc rồi, tiếp tục tranh tài. Phó hiệu trưởng đại học ép lớn tiếng nói, ngay tức khắc dưới khán đài giao giao một tiếng, tất cả mọi người đều rời ánh mắt xem kịch vui đi. Người dẫn chương trình bị chấn động, cũng sợ hãi khôi phục, hắng giọng một cái nói tiếp. Tiếp theo, tuyển thủ số 09. Kết quả tranh tài tiếp sau như thế nào Cùng với kết quả cuối cùng ra làm sao Đường chân chân đã không còn tâm tình để mà chú ý đến Thời điểm cô xoay người xuống khán đài Lập tức cùng hai người Sai Ni, Cát Xuyến Ra khỏi hội trường lớn Nơi làm người ta nghẹt thở Có lẽ từ nay về sau Nơi đó sẽ đều là cơn ác mộng của cô Chỉ cần bước một bước vào nơi ấy Tất cả sự việc xảy ra hôm nay Sẽ rõ mồn một, một ngay trước mắt Gặm nhấm cõi lòng của cô Trường Ái Linh có một câu nói rất hay Nổi tiếng càng sớm càng tốt Đường trên chân có cảm giác Mình thật đúng là ứng với những lời này Không tới một ngày Chuyện của mình đã truyền khắp đại học F Tuy không đến mức kinh hãi thế tục Nhưng chính xác đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ Việc tốt không ra tới cửa Chuyện xấu truyền ngàn dặm, Thật đúng không phải là giả Trong khoảng thời gian ngắn Trong sân trường lan truyền tới N loại phiên bản Một phiên bản là vì gia cảnh cô nghèo khó Một lần vô tình bị một phú hào coi trọng, kim ốc tàng kiều làm tiểu tam, từ đó trở thành tiểu thư giàu có, không phải lo cơm áo hàng ngày. Còn có một phiên bản là bên ngoài cô Thanh Thuần đáng yêu, nhưng mà thật ra sở hữu một trái tim cô đơn, chủ động bò lên giường một công tử nhà giàu, thành người phụ nữ đáng xấu hổ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đủ các dạng cách nói không chịu nổi, làm cho lương chân chân, triệt triệt để để thấy được cái gì mới là lời người đáng sợ, bỏ đá xuống giếng cũng hiểu tình cảnh của mình hôm nay xấu hổ đến cửa nào. Đi đến chỗ nào cũng bị người ta chỉ trỏ, ánh mắt hèn mọn, khinh thường, lại càng thêm rồn rập, làm cho cô cảm thấy ở lại trong trường học cũng là một gánh nặng. Bởi vì quan hệ với cô, Saini cùng cát gia đều bị liên lụy. Rất nhiều người trao phúng rõ ràng, nói các cô là rắn chuột, một ổ. Ba người các cô cũng nổi danh hoàn toàn ở Đại học F, thậm chí trên diễn đàn trường BBS trở thành nhân vật phong vân có tỷ lệ theo dõi cao nhất. Nhất là lương chân chân, càng trở thành đối tượng để cho mọi người chú ý, trở thành nhân vật tiêu điểm để mọi người bàn tán lúc rảnh rỗi. Bởi vì cô còn chưa tới 19 tuổi, tuy rằng không tài hoa hơn người, nhưng cho tới nay vẫn là đứa bé ngoan trong mắt thầy cô trong học viện. Đột nhiên, tin tức tuyệt vời gây sốc như vậy, không muốn nổi danh cũng khó. Trên căn bản, Những ngày này Tiết Giai Ni và Cát Xuyến đều yên lặng ở bên cạnh Lương Chân Chân. Đối với chuyện xảy ra ngày hôm đó đều ngậm miệng không nói. Ngược lại, thường cười đùa nhốn nháo nhằm rời lực chú ý của Chân Chân đi. Nhưng từ đầu đến cuối hiệu quả không rõ ràng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đã từng trải qua biến cố như vậy còn có thể không tim không phổi đùa bỡn giống như trước thì chỉ có thể gọi là thần kinh hoặc là tinh thần không bình thường. Lương Chân Chân không làm được trong lòng cô cực kỳ khó chịu. kể từ sau hôm đó, cho dù cô kiên cường giả bộ như không thèm để ý, nhưng tia u sầu kia trong đáy mắt vẫn ám ảnh cô. giữa hai chân mày cũng phủ lên một lớp u buồn kéo dài. tiết dây ni rất lo lắng cho tình hình của bạn tốt, mặc dù lời trần khả doanh nói cũng không thể tin hoàn toàn, nhưng theo phản ứng của lương chân chân, ít nhất cũng đụng tới một điểm quan trọng. cô cũng không rõ chân tướng sự tình, nhưng cũng đoán được tám chín phần. Chuyện này khẳng định có liên quan tới mẹ Diệp sinh bệnh đang nằm viện. Chẳng trách được từ đó, chân chân trở nên lạ lạ. Hiện tại cô rất muốn biết người đàn ông ở sau lưng chân chân rốt cuộc là ai. Nếu có thể, cô rất muốn tát anh ta một cái. Lúc này còn trốn sau lưng người khác chạy đi đâu? Bên trong văn phòng tổng giám đốc tầng 68 tập đoàn Đế Hảo Tư, đằng cận tư mặc một chiếc áo sơ mi màu đen đang tập trung làm việc, thỉnh thoảng hơi nhíu lông mày lại. Khi lại mím chặt cánh môi, lúc thì sắc mặt như nước. Bên trong không gian rộng lớn như vậy, chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch lạch cạch vang lên không ngừng. Hoàn toàn che đậy, tiếng hít thở. Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại không đúng lúc vang lên. Ánh mắt đằng cận tư không vui, ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía điện thoại di động. Thứ làm nhiễu loạn suy nghĩ của anh. Thấy tên người gọi tới trên điện thoại là Lê Tử, hai mắt anh kép hở. Tìm anh lúc này có chuyện gì? Cuối cùng vẫn nhấn nút trả lời, mơ hồ trong âm thanh có chút bực mình. Chuyện gì? Tớ nói A Tư này, thái độ của cậu thật sự làm cho người ta thất vọng đau khổ. Thật phất vả mới gọi cho cậu một cút điện thoại, vậy mà lại hung dữ với người ta. Giọng nói của quan hạo lê ở đầu kia điện thoại cực kỳ buồn bã. Đằng cận thư nhíu mày thành một chữ xuyên. Người này sao phải om sòm như vậy, cậu ta nhàn rỗi nhàm chán, nhưng mình thì rất bận rộn nào có thời gian rảnh rỗi để làm nhảm cùng với cậu ta nếu không nói tớ cúp máy âm thanh lạnh lùng kèm theo chút không bình tĩnh quan hảo lê nhỏ giọng lầu bầu nói a tư cậu không thú vị chút nào kết quả là đầu điện thoại bên kia lập tức chuyển đến tiếng hừ hừ rất có tính chất uy hiếp anh ta vội vã nói thật ra là là chuyện về nhỏ chị dâu nhỏ đúng như dự đoán không lập tức trả lời đang cận tư ở đầu điện thoại bên kia yên lặng mất 2 giây. Nhầm tính ngày thì đã gần 1 tháng, anh chưa gặp nai con rồi. Nó không nghĩ tới là gạt người, nhưng trong lòng anh rất khó chịu. Có buổi tối nghĩ đến kịch liệt, anh lên một mình chạy đến hầm rượu, uống một chai rượu nho quý giá, để cho ý thức của mình mơ hồ. Như vậy, sẽ không xúc động muốn đi tìm cô ấy. Còn ban ngày, bởi vì quan hệ công việc, anh vẫn có thể khắc chế mình. Mấy ngày trên không chung bay tới bay lui như thường lệ. Khiến cho một đám nhân viên cao cấp Tức giận tuyệt vọng nhìn nhau Không hiểu gần đây tổng giám đốc bị gì Quá liều mạng Hoàn toàn không để ý tới thân thể của mình Trong lòng nhất thời xúc động Nếu có trợ lý nam cung ở đây thì tốt quá Anh ta có thể giúp tổng giám đốc Phân ưu giải hạn Thật đúng là như thế Nếu như có nam cung thần ở bên cạnh Chắc chắn đằng cận thư không phải kìm nén Một thời gian dài như vậy Đây cũng là một trong những nguyên nhân Anh có thể nhịn được gần một tháng Đột nhiên nghe được từ trong miệng Lê Tử cái tên không muốn nghĩ tới đó trong lòng vẫn có chút rối rắm trầm mặc hai giây thốt ra một âm thanh dầu dĩ Nói Quan Hạo Lê nói thầm trong lòng Giả tạo rõ ràng trong lòng cũng rất nhớ người ta mà lại còn làm ra vẻ như không thèm để ý để coi sau khi nghe xong cậu ta còn có thể nhịn được không Hụ Chị dâu nhỏ đã xảy ra chuyện Trong lòng đằng cận tư dùng mình Gặp chuyện không may, nay con xảy ra chuyện gì đây? Cái tên đáng chết này, cố tình nói có một nửa câu chuyện treo ngược hứng thú của anh. Nói, đơn giản rõ ràng tóm tắt một chữ, vô tình xiết người trong nháy mắt. Hiện tại, trong trường đại học ép lan truyền khắp nơi, tin chị dâu nhỏ là một người phụ nữ không biết liêm sỉ. Quan hạo Lê che miệng ho một tiếng. Anh ta cố ý nói như vậy, hoàn toàn kích thích A4 tức giận không chịu nổi. Sau đó buông mặt mũi đàn ông xuống, làm theo suy nghĩ trong lòng mình. Chuyện xảy ra lúc nào? Trong nháy mắt, trên mặt đằng cận thư phủ lên một tầng xương lạnh, một bàn tay đặt ở trên bàn, không tự giác nắm chặt. Người phụ nữ đáng xấu hổ. Là tên khốn kiếp nào bị đặt sinh sự ở sau lưng? Ngài con cô ấy! Từ mấy ngày nay, ôi, chị dâu nhỏ thật sự đáng thương, ngày ngày bị nhiều người chê cười như vậy, thở ơ khinh bỉ cái gì mà trứng gà thối rau cải thối nhiều không kể xiết, trực tiếp ném lên người chị ấy, lời đồn đãi không chịu nổi, giống như một cây dao đâm xuyên qua trái tim yếu ớt của chị ấy, còn không biết phải trốn đi chỗ nào để khóc, mắt chắc đã sưng lên như hai quả đào lớn đi rồi. Ôi, Quan Hạo Lê vừa nói vừa thở dài, trong âm thanh kia giống như chứa đầy bi thương vô hạn, sau khi nói xong lại thở dài một hơi. Anh cũng vô tình nghe được từ chỗ bạn gái, mấy nữ sinh kia vừa đúng là sinh viên đại học F lúc nhàn rỗi không có chuyện gì điền tán gẫu thảo luận tin tức bắt quái khi thế ngút trời trước đây anh khinh thường lắng nghe có ý gì không phải là chuyện một đám nữ sinh tranh giành tình nhân nhưng khi nhân vật nữ chính đổi thành người anh quen còn cố tình là nai con được a tư sủng ái thì ý nghĩa không còn giống nhau nữa nói cho cùng người đàn ông bao dưỡng nai con chính là a tư cậu ấy gián tiếp hại con người ta thành như vậy phải chịu trách nhiệm chứ đúng không Trong đầu đang cận tư lập tức hiện ra bộ dáng hai mắt đấm lệ của nai con. Bộ dáng nhu nhược đáng thương ấy níu thật sâu tim anh, nhịn không được, đấm một quyền lên trên bàn làm việc, dầm một tiếng thật lớn. Ngay cả quan hạo lê ở đầu kia điện thoại cũng cảm nhận được, vội vàng đưa điện thoại ra xa để bảo vệ màng nhĩ yêu ớt của mình. Trong lòng hiểu rõ lời của mình đã chuyển tới nơi, công đức viên mãn rồi, có thể rút lui an toàn, lập tức cúp điện thoại cúp điện thoại xong, đằng cận tư nắm tay kêu răng rắc, trong mắt toát ra ý lạnh, khiếp đảm lòng người. người phụ nữ của anh có thể để người khác tùy ý dỉ nhục sao? cầm điện thoại bàn bấm số thư ký nội bộ, báo tài xế chuẩn bị xe đi thành phố F. trong phòng năm hai mươi của ký túc xá số ba đại học F, lương chân chân đang chậm chạp chuẩn bị sách vở. đối với hai tiết học trên giảng đường cùng một tiết thể dục, trong lòng cô rất bất an học sinh ba lớp tập trung ở cầu thang lớn trong vòng học ánh mắt của những người đó chắc chắn sẽ giống như cây kim đâm thủng cô thậm chí là nhạo báng ác độc những ngày này cô đã gặp quá nhiều trừ giai ni và cát hai người bọn họ vẫn ủng hộ cô cổ vũ cô còn tất cả những người khác đều tránh né cô như tránh rắn tránh rết thấy cô lập tức cúi đầu xì xào bàn tán sau đó trốn sang một bên sự xuất hiện của cô giống như bệnh dịch bị mọi người lánh xa bao gồm cả người mà cô vẫn tưởng rằng còn quan hệ bạn ngủ chung phòng ký túc xá tần duyệt nhiên, cũng dần dần xa cách cô. Cô cảm thấy mình rất thất bại, cũng có cảm giác vô lực thật sâu. Chân chân, đi thôi, không có chuyện gì. Tết Zaini thấy cô lần nữa mãi không chịu rời đi, liền hiểu được một chút tâm tư của cô. Zaini, tớ vẫn còn có chút sợ hãi, tớ đang nghĩ, hay là tớ tạm xin nghỉ học. Lời của cô còn chưa nói hết đã bị bạn tốt cắt đứt Nhà đầu ngốc, có câu nói rất hay Tất cả chuyện phiền phức trên đời đều là hành động nghệ thuật của Thượng Đế Chúng ta chỉ làm phàm phu tục tử nên thái độ đối xử tốt nhất với chúng chính là suy nghĩ lạc quan sống vui vẻ Tạm nghỉ học, tại sao lại phải thế tuyệt đối không thể bị chút khó khăn này đánh ngã hay chính là không thể để cho mưu kế của lũ tiểu nhân gian xảo thực hiện được Tiết Giai Ni nắm tay cô, an ủi cô khích lệ cô, trong mắt hiện lên tình ý chân thành tha thiết nhất. Lương chân chân rũ mắt xuống, trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Zaini Ôi, cậu xem cậu kìa, lại kích động rồi, nếu không chúng ta cầm tay nhau đi học, thông báo cho thế giới biết về tình cảm sâu sắc của chúng ta, để cho những người nói huyên thuyên kê nhìn xem, căn bản chúng ta không có hứng thú với đàn ông, thật ra, chúng ta là đồng tính nữ. Tết Zaini xương lông mày lên hừ hừ, rõ ràng khóe miệng, có ý cười. Phi! Lương Chân Chân bị lời nói cùng với vẻ mặt của cô ấy chọc cho buồn cười. Đây cũng là nụ cười đầu tiên của cô sau mấy ngày liên tiếp tới giờ. Cát Xuyến lập tức bu lại. Thêm cả tới nữa, ba chúng ta chắp tay nhau đi ngang trên đường làm mấy người đó tức chết. Tiết Giai Ni liếc cô một cái. Cậu tính làm con cua lớn à? Còn đi ngang. Lương Chân Chân rất khó khăn mới lấy lại được nụ cười. Tâm tình lo lắng dường như được xua tan đi không ít. Cuối cùng, được hai cô ấy lôi kéo đi ra khỏi phòng ngủ. Dọc đường đi vẫn gặp phải ít nhiều ánh mắt khinh bỉ khác thường, nhưng trong lòng cô tự nhủ rằng đừng để ý, đừng để ý. May mà bên cạnh mình vẫn còn Zayni và Cát Sa làm bạn mới không khiến cho cô ngay cả dũng khí tới lớp học cũng không có. Tuyết Zayni cùng Cát Xuyến quan tâm ngồi cùng hàng cuối cùng trong góc với cô, thản nhiên thừa nhận những ánh mắt khác thường của mọi người nhìn tới. Làm theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người chọc tới, ta tất nhiên cũng sẽ chọc lại người. Đối với Lương chân chân mà nói, một trăm phút này giống như đang đứng trên đống lửa, đang ngồi trên đống than, nhất là mười phút nữa. Cô rất muốn đi trốn đi toilet, nhưng Zaini giữ cô lại, tranh né không giải quyết được vấn đề. quãng thời gian khổ sở lại tiếp tục trôi đi, nhưng lớp học thể dục tiếp theo cô thật sự không muốn đi. Tiết Zaini cũng hiểu, dân tập thể dục là nơi rất đông người, dễ dàng đụng phải thị phi cho nên kêu chân chân đợi cô một lúc để cô xin phép giáo viên cho nghỉ gió chiều có chút lạnh lẽo trên người lương chân chân là một cái áo trắng tay ngắn đơn giản phía dưới là quần jeans bạc phách trong tay ôm sách giáo khoa đứng nghiêng một góc chỗ khúc quanh sân thể dục chờ bạn tốt ôi đây không phải là gái gọi cao cấp lương chân chân của chúng ta sao thế nào đứng đây để chuẩn bị tìm mối làm ăn tiếp theo sao nếu không ra giá đi Gần đây mấy người chúng ta vừa thiếu bạn gái có kỹ xảo, làm ấm giường giống như em đây, thủ lao sẽ không ít hơn ông chủ cũ đâu. Lời này vừa nói ra, mấy nam sinh khác liền ồn ào cười rất to, tất cả đều đám đuối nhìn chằm chằm lương chân chân, bộ dạng thật hèn hạ. Sắc mặt thản nhiên của lương chân chân hoàn toàn trắng bệch, hàm răng gắt gao cắn chặt môi dưới, ngón tay nắm thật chặt mép quần jeans, không tự chủ lui về sau một bước, nhưng sau lưng chính là bức tường căn bản là cô không còn đường để lui mấy năm sinh này là sinh viên năm thứ tư hệ tài chính mọi người đều gọi là phú nhị đại hoặc là xuất thân quyền quý bình thường chỉ thích tụ tập thành một nhóm sống phóng túng hơn nữa thích đùa giỡn học muội xinh đẹp trong đại học f được công nhận là mấy công tử phong lưu phóng đãng từ mấy ngày trước đã nghe nói về lương chân chân thuần khiết chẳng mấy khi thấy hôm nay cô đứng một mình chỗ này không khỏi nổi lên ý đồ háo sắc tránh ra Tôi phải đi Cô cúi đầu cắn môi Không muốn dây dưa quá nhiều với bọn họ Chỉ muốn thật nhanh rời đi mới tốt Ánh mắt mấy nam sinh này nhìn cô Giống như cô không mặc quần áo Thật quá đáng sợ Anh không tránh ra Em còn muốn chạy Chẳng lẽ là ghét bỏ kỹ thuật của tụi anh Không bằng người đàn ông trước của em sao Một nam sinh mặc áo đỏ Trong nhóm người đó hèn hạ cười nói Vừa nói vừa tiến lên một bước Động tác đáng khinh bỉ Lương Trần Trần sợ đến mức sống lưng trực tiếp dán chặt lên vách tường lạnh lẽo, phía trước là bị mấy nam sinh vây quanh, rõ ràng là không muốn thả cô đi. Trong nháy mắt, trong lòng cô sợ hãi đến cực điểm, trong đầu nghĩ đến người muốn cầu cứu, không phải là anh trai mà lại là ác ma, làm cho chính cô cũng cảm thấy khó tin. Nhưng trong nội tâm cô hiểu rất rõ ràng, ác ma đã chơi chán cô, không thể nào lại xuất hiện ở đây lần nữa, lạnh lẽo trong lòng dần sông lên đầu. Cô căn bản không dám nhìn ánh mắt của những người như sói như hổ này, giống như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống. Cô sợ đến mức hai chân cũng phát run, nếu để cho cô lựa chọn, thà cô tình nguyện bị ác ma làm chuyện ấy, cũng không muốn bị những người này dày vò. Chỉ cần tưởng tượng thôi, cũng đều cảm thấy là một cơn ác mộng, thật quá kinh khủng. Chà chà, nhìn một chút cái thân thể nhỏ nhắn mềm mại này, chắc có mùi vị mất hồn đi. Lại một nam sinh mặc áo sơ mi màu xanh dương mỉm cười nói: "Này, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn mua anh đào hồng nhạt, nhìn thật muốn cắn một cái đó." Nam sinh áo sơ mi hoa cười phóng đãng, đưa tay sờ gương mặt của Lương Chân Chân, làm cô sợ đến vội vã xoay mặt muốn né tránh, nhưng hết lần này tới lần khác, không có một chút xíu không gian nào có thể tránh được. Khi ngón tay người nam sinh kia chạm được vào bên má của cô, thì cô chỉ cảm thấy cực kỳ ghê tởm, gắt gao cắn môi để ngăn không cho mình khóc lên, đáy lòng một mảnh thê lương, người lui tới bên cạnh cũng không có ai tiến lên giúp cô giải vây, hoặc là tới xem kịch vui, hoặc là tới liếc qua cái ánh mắt đáng đời mày. Cô đã suy đổi tới trình độ bị tất cả mọi người khinh bỉ, phỉ nhổ rồi sao? Vì vậy sao bọn họ không chấp nhận cô nữa sao? Đừng có đụng vào tôi. Cô giống như một con nai con đang hoảng sợ, trong âm thanh cũng có chứa một chút nghẹn ngào. Ái chà! Còn rất quật cường sao, bộ dạng hoa lê đẫm mưa thật khiến cho người ta yêu thương nha. Anh không thể chờ đợi thêm được nữa đâu. Nam sinh áo sơ mi hồng, cười đến ngạo mạn. Từng câu, từng chữ kinh khủng như sao nhọn khuấy động trong lòng cô, làm cho cô không biết theo ai, cố tình trốn không thoát, cả tinh thần và thể xác đều căng thẳng, không thể giải tỏa được. Hiện tại cô rất mong Giai Ni có thể trở lại nhanh một chút, như vậy cô lập tức có thể được giải cứu. Cầu xin, các anh, xin các anh đừng như vậy. Cô hạ thấp phong độ, cầu khẩn nói, chỉ mong những người này phát ra lòng nhân từ bỏ qua cho mình, lại không biết rằng càng như vậy, càng làm tăng dục vọng của lũ cầm thú này. Đừng như vậy, tức là muốn các anh như này phải không? Nam sinh áo sơ mi xanh mỉm cười, đưa tay sửa lên cổ cô, theo phản xạ cô đưa tay cản lại, kết quả lại bị nắm cổ tay, cô sẽ đến mức nước mắt như thác tuôn ra. Giờ phút này lòng cô đã suy nghĩ đến cái chết. Trên đường lớn náo nhiệt phồn hoa, người đi xe lại không dứt, có một chiếc xe en hào hoa màu đen phiên bản dài đang chạy sen kẽ rất nhanh, liên tiếp vượt qua mấy cái đèn đỏ trên đường. Nhưng người đàn ông áo đen ngồi trên ghế sau vẫn chê không đủ nhanh, cứ vài phút lại xem đồng hồ một lần, thỉnh thoảng thúc giục tài xế tăng tốc độ nhanh thêm chút nữa. Tài xế gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, không phải là đằng thiếu để cho anh lái xe quả thật so với liều mạng còn kinh khủng hơn nữa nhanh nữa nhanh hơn nữa lập tức bay lên người đàn ông áo đen chính là đằng cận tư tâm tình anh bây giờ rất nóng nảy trong đầu thoáng hiện lên tất cả đều là nai con đang uất ức hoặc khóc thút thít hay bộ dáng nhỏ bé tội nghiệp vừa nghĩ tới giờ phút này có khả năng cô bị ai khi dễ lửa giận trong lòng liền vùn vụt tăng lên dám khi dễ nai con của anh tìm chết đi Lấy điện thoại ra bấm số của Nam Cung Thần Chuyện này anh phải tra đến cùng Không giáo huấn tử tế người độc ác Đứng đằng sau bức màn Anh không phải là đăng cận tư Màn hình chuyển sang tòa miếu thanh tịnh Thánh địa ngũ đài sơn Không biết Nam Cung Thần lấy từ đâu ra Một bộ đồ hòa thượng Mỗi ngày mặc ở đó Già mạo làm hòa thượng, tụng kinh, niệm Phật Đánh chuông đều thử nghiệm một lần Tự mình vui vẻ thoải mái Mặc dù có chỗ nhàm chán Nhưng cũng là cách rèn luyện tâm tính con người Hơn nữa, tính tình anh luôn thoải mái. Nếu không có cách nào thay đổi hoàn cảnh, vậy chỉ có cách chính mình thích nghi với hoàn cảnh, coi như là sống một cuộc sống ở ẩn, cũng an nhàn thanh tĩnh. Theo như lời cậu chủ nói, tu thân, dưỡng tính cho tốt thôi. Lúc gần tối, anh tụng hết kinh phật, chuẩn bị trở về trai phòng để xử lý đơn giản mấy email của anh. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Ban đầu anh tưởng quan hạo Lê gọi tới tìm anh Huyên Thuyên, nhưng khi nhìn tới tên người gọi, thì sừng sốt một hồi lâu. cậu chủ, lúc này gọi điện cho anh, có ý gì? Vội vàng ấn nút nghe. cậu chủ, cậu còn chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang rồi. đi điều tra một chút tất cả mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày nay ở đại học s chỉ cần là về nay con, tôi muốn không sót một chữ. ngoài ra cần phải nhanh chóng tìm ra cho tôi ai ở sau lưng rửi trò quỷ. tôi nghi trong bữa tiệc lần trước có người không thành thật, đem lời tôi nói coi như gió thoảng bên tai còn có sự kiện tạp chí thời gian trước. Nói không chừng, đều do một người gây nên. Đằng cận tư gần từng tiếng vang hữu lực. Trong âm thanh lộ ra ý lạnh dày đặc. Một khi cha ra người kia là ai, anh sẽ làm cho cô ta biết giá trị cao là cái gì và để cho cô ta hối hận vì đã có mặt trên cõi đời này. Trên chán nam cung thần đầy vạch đen. Chỉ nhớ cậu chủ không tốt sao? Chẳng lẽ cậu chủ quên rằng giờ phút này mình vẫn đang ở trên ngũ đài sơn Đoài chuyện như vậy không phải nên giao cho những người khác làm sao? Chẳng lẽ muốn anh điện thoại chỉ huy điều tra từ xa? Khụ, cậu chủ, điện thoại điều tra từ xa, một số việc sẽ không tiện. Tự mình đi điều tra. Đằng cận thư không vui trả lời. Sau một tháng không thấy, năng lực của cậu ta lại thoái hóa nhanh như vậy? À, ý của cậu chủ là để cho tôi về sao? Hình như nam công thần có chút không tin tưởng. Cậu chủ luôn nói một không nói hai Cũng có chút không tuân thủ lời hứa Chưa tới thời điểm đã gọi anh trở về rồi Không muốn trở lại sao Ở ngũ đài sơn đã vui đến quên cả trời cả đất rồi hả Trong âm thanh đằng cận tư tràn ngập mùi vị uy hiếp Ngàn lần Nam cung cũng không thể đơn giản trông đỡ hoàn toàn được Quả nhiên không phải anh đích thân đưa ra Tranh lệch nhiều lắm Muốn dĩ nhiên muốn Tôi lập tức lên đường Nam cung thần hoảng sợ nói không ngừng Anh rất hiểu tính cách cậu chủ. Nếu lúc này không bắt lấy sợi dây, chỉ sợ khỏi cần nghĩ tới việc trở về luôn, cả đời sống ở chỗ này sẽ chết người đó. Lúc này đàng cận thư mới hài lòng cúp điện thoại. Nam Cung đi theo anh hơn 8 năm. Đối với tinh khí của anh và những chuyện phát sinh xung quanh tương đối hiểu rõ, để cho cậu ta đi điều tra là không thể thích hợp hơn rồi. Mười phút sau, xe tới cổng chính đại học F. Tài xế quay đầu hỏi. Đàng thiếu, Đâu ở chỗ này hay là lái vào? Lái vào đi. Vâng. Chiếc cây en màu đen chậm rãi dọc theo đường chính, trường học đi tới, trai gái từ bên cạnh đi ngang qua, đều rối xít dừng lại nhìn, ghen tị phát ra tiếng cảm thán. Trời ạ, xe sang trọng cao cấp phiên bản giới hạn, thật quá hâm mộ. Khi xe chạy qua sân tập thể dục, đang ngồi trên ghế mềm, thì đằng cận tư giống như thấy một bóng dáng quen thuộc. Mặc dù bị nhiều nam sinh vây quanh, chỉ mơ hồ thấy một bên mặt nhưng bằng trực giác của anh nhất định đó là nai con dừng xe quay lại đi thanh âm của anh lạnh thấu xương trong con ngươi màu đen phát ra ý lạnh khiếp người nhìn thẳng tắp về phía góc tường tài xế theo lời quay lại phía sau vài mét vững vàng dừng lại đằng cận tư lập tức mở cửa xe bước nhanh tới trong nháy mắt sự xuất hiện của anh đã cướp đi tầm mắt của tất cả nữ sinh che miệng hô lớn Mau véo tớ, không phải tớ đang nằm mơ chứ, rất đẹp trai, rất khí phách, đúng chất đàn ông. Điên rồi tớ cũng chảy máu mũi, bộ dáng khuôn mặt của anh ấy rất giống vị thần cổ đại, quá đẹp trai rồi. Một nữ sinh khác không nhịn được, hét ầm lên. Không xong rồi, từ nay về sau ánh mắt của tớ lại tăng lên đến một cấp độ khác. Tất cả những nam sinh trong trường tớ đều nhìn không vừa mắt, vậy phải làm sao bây giờ? Ngày tức khắc dẫn tới một trận lộn xộn cũng có không ít nữ sinh hưng phấn chạy đi thông báo, trong trường học có một người đàn ông cực phẩm tới, phẩm chất cao quý, khí phách nhìn cũng khiến cho người ta té xỉu, máu mũi dàn dụa. Mà người khởi sướng đang cận tư lại làm như không để ý tới chung quanh, ngay cả Liếc cũng khinh thường liếc về những nữ sinh mê trai, dù chỉ một cái, trong mắt đen chỉ tập trung nhìn chằm chằm về phía trước, lạnh lẽo thấu người, quả đấm không tự chủ vung lên, anh muốn đem mấy nam sinh không biết sống chết kia băm làm trăm mảnh dám chọc ghẹo công khai bừa giỡn người phụ nữ của anh đúng là chán sống rồi lúc này trong lòng lương chân chân đang như cho tàn toàn thân run rẩy không kiểm soát được bỗng một tiếng giận dữ quát vang như sấm ầm ầm vang lên bên tai cô tất cả đều cút cho tôi âm thanh này rất quen thuộc cô dâng mắt nhìn sang là anh thật sự là anh đột nhiên trong lòng bình tĩnh lại cô biết mình đã an toàn sự uất ức dưới đáy lòng liền giống như thủy triều tràn lên tất cả đều ngưng tụ lại ở hai tròng mắt đen long lanh tạo thành lớp hơi nước mù mịt ở mắt ngăn ở trước mắt khiến cô nhìn không rõ lắm đặng cận thư nhìn đến đôi mắt ngập nước sự uất ức trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tim của anh bỗng dưng đau chỉ hận không thể xé xác mấy thằng nhãi danh này anh giống giận làm vài tên bị khiếp sợ bởi khí thế của anh nửa ngày còn chưa phục hồi tinh thần lại không hiểu sao đột nhiên lại xuất hiện một đại ca xã hội đen Nhất là cặp mắt đen lạnh lùng, lộ ra khí lạnh thấu xương. Rõ ràng là giữa ngày hè tháng 6, nhưng bọn họ lại cảm thấy lòng bàn chân lên tới lòng bàn tay, lạnh thấu xương lạnh, dường như muốn đông bọn họ thành đá. Có một tên dũng cảm, lấy hết can đảm, run dày hỏi. Mày, mày là ai? Đừng xen vào chuyện của tao. Hắn là con trai độc nhất của một quan viên cao cấp, ỷ vào cha có quyền thế, từ nhỏ lên hoành hành, khi dễ kẻ yếu là chuyện thường xảy ra. Cũng may hắn có một người cha luôn dọn dẹp ở phía sau, càng thêm kích thích tính cách bạo tàn của hắn. Cút! đang cận tư từ từ nhau mắt lại, ánh mắt sắc bén như dao, phóng đến trên người bọn họ, đầy mùi vị chết chóc. May! Hắn còn chưa biết sống chết định lấy lại mặt mũi, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh thấu xương. Hắn sợ đến đầu lưỡi cũng bắt đầu run run, thậm chí bị sợ đến hai chân không ngừng run rẩy tựa như uống thuốc kích thích, không ngừng run. Chiếc giày sách như con đó Mày, mày cũng thích Có vài người đúng là chưa thấy quan tài Chưa đổ lệ Bốp một tiếng, mặt của người nọ bị đánh lệch qua một bên, máu mũi không ngừng chảy xuống Nửa bên mặt nhanh chóng sưng lên Lương chân chân không nhịn được Che miệng Anh, anh vì mình đánh người Trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời Dường như rất ấm áp Từ nhỏ đằng cận tư đã luyện tập Thuật cận chiến, thuật vật lộn Một thân Võ lực lợi hại hơn người Một quả đấm đủ để khiến người khác mất mạng Anh chỉ dùng 7 phần sức Đã khiến cho tên kia đau đến chết đi sống lại Bụng mặt ngồi trùm hỗn trên mặt đất gào khóc Nước mắt rơi như mưa La hết mặt mình bị đánh đến móc Biến dạng Tất cả đều cút cho tôi Giờ phút này đàng cận tư giống như một con sư tử cuồng nộ Cả người tản ra hơi thở khiếp người Dường như chỉ cần có người nói một câu Anh liền muốn lăng trì xử tử người đó luôn mấy người kia nhanh chóng dìu nhau chạy đi khóe miệng đàng cận tư chậm rãi nâng lên thành một nụ cười tàn nhẫn rất tốt rất tốt dám ức hiếp nai con của anh dám chửi bới nai con của anh dám cợt nhả nai con của anh à mắt càng thấy càng nhiều người tới xem đàng cận tư không vui đi lên muốn ôm lấy cô nhưng cô lại lắc đầu bộ dáng yếu đuối đáng thương kia làm cho anh vừa nhìn đến vừa tức lại vừa thương tiếc bản thân lương chân chân không bài xích anh nhưng vừa nghĩ tới mặt của mình bị mấy tên lúc nãy sờ qua đã cảm thấy ghê tởm trong lòng không khỏi sinh ra một loại kháng cự cô sợ rất sợ nhất là những thứ kia ngôn ngữ dơ bẩn đã kích thích cô oan đừng sợ có ai ở đây đằng cận tư thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt cô giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều đưa tay ôm cô vào trong ngực của mình chỉ có ôm cô hắn mới có cảm giác chân thật Tôi bẩn. Cơ thể lương chân chân co rút thành một cục, nức nở nói. Mùi vị cỏ xanh nam tính trên người anh bao quanh lấy cô, làm cho lòng cô không khỏi bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngày trước, chỉ cảm thấy lồng ngực cứng rắn của anh rất đáng ghét, nhưng lần này lại làm cho cô có cảm giác an toàn, cảm xúc phức tạp cũng từ từ dâng lên. Nghe được lời của cô, đằng cận tư lập tức liền tức giận, càng hận mấy tên nam sinh kia hơn vài phần nhưng thoáng nhìn đến dáng vẻ run lẩy bẩy của người trong ngực anh đè lại lửa giận dịu dàng an ủi nói bọn họ khi dễ em ở đâu mặt hu hu trong lòng lương chân chân uất ức nước mắt cũng theo đó mãnh liệt mà trào ra nhưng vô luận chảy nhiều nước mắt hơn nữa cũng không rửa sạch hết nhục nhã vừa rồi ngoan đừng khóc về nhà rửa sạch sẽ là tốt trong miệng đằng cận thư phun ra giọng điệu dịu dàng Nhưng mà trong lòng lại thầm nghĩ tới Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mấy tên kia Dám mơ ước đến người phụ nữ của anh Chính là tội chết Chứ nói chi là cợt nhả Đây là người mà bọn họ có thể đụng sao Cũng không xem lại bản thân là gì Lương chân chân thút thít ư một tiếng Hiện tại suy nghĩ của cô rối loạn Quên mất rất nhiều vấn đề Thí dụ như Sao anh biết mình bị người khác ức hiếp Tại sao anh lại tới kịp thời như vậy Giống như là một thiên thần đột nhiên bay xuống Giải cứu mình thoát khỏi khổ nạn, khí chất vương giả bẩm sinh này của anh, ngay cả cô cũng bị câu mất hồn. Bởi vì người vây xem đứng xa, cho nên không nghe rõ đối thoại giữa hai người bọn họ. Nhưng người có mắt đều nhìn ra được, người đàn ông như vị thần kia, rất che chở cho lương chân chân. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn nhau, nghị luận ầm ý, không hiểu vì sao mặt hàng giống cô ấy lại tìm được người đàn ông tốt như vậy cơ chứ. Nhất là nữ sinh, quả thực khanh tị muốn điên lên trong lòng ước gì có thể thay thế vị trí của lương chân chân càng thêm bất mãn đối với cô đây đều là do lòng đố kỵ quấy phá tiết gia ni xin thầy thể dục nghỉ rồi lập tức chạy tới chỗ lương chân chân nhưng không ngờ trên đường gặp phải hội trưởng hội khiêu vũ giữ cô nói chuyện một hồi lâu còn nói đến chuyện so tài lần trước nói cho cô biết rằng cô trúng tuyển thật sao chân chân còn nhảy tốt hơn mình ngay cả mọi người đều nói ngày dự thi do cô ấy phát huy rất tốt Chẳng lẽ các bạn cứ bóp chết ước mơ của cô ấy như vậy sao? Tiết Gia Nhi nghe tin mình vào vòng trong cũng không cảm thấy quá vui mừng. Ngược lại đầu tiên là nghĩ tới bạn tốt. Bạn ấy đã chịu khổ nhiều. Thật sự nếu không có một chuyện nào để bạn ấy tiếp tục hy vọng, bạn ấy còn có thể chịu được sao? Huống chi với biểu hiện hôm đó của chân chân, bạn ấy cũng nên được trúng cử. Nếu như bởi vì chuyện ngày đó mà bị quét xuống, cách làm của trường học cũng quá mức làm trong lòng người lạnh lẽo. Cậu cũng biết tình huống hôm đó rồi, nhà trường rất khó xử, đây cũng là thực tế, chỉ có thể trách cô ấy xui xẻo. Hội trưởng hội thư vũ nói thật, đứng ở lập trường của nhà trường mà nói, gặp phải chuyện như vậy, đương nhiên là tránh được thì nên tránh, làm sao còn có thể cho cô ấy một cơ hội khó có được như vậy. Đó không thể nghi ngờ là càng quảng bá chuyện đó lớn hơn, gây ảnh hưởng xấu tới nhà trường. Thực tế, thực tế đúng là tàn khốc. Tết Gia Ni tức giận bỏ đi. Cô vừa đi vừa nghĩ tới chuyện phải nói ra sao cho chân chân đây. Chỉ sợ trong lòng cô ấy đã sớm biết kết quả này rồi. Đợi đến khi cô tới gần mới phát hiện phía trước có một đống người bu quanh. Trong lòng lập tức cảm thấy bất thường. Sẽ không phải là chân chân bị ước hiếp đi. Bước chân không khỏi tăng nhanh. Vội vã chạy về phía trước. Tránh ra! Bầu kín ở đây làm cái gì? Cô không vui nói với những người vây xem kia. Vừa liếc mắt, liền thấy chân chân bị một người đàn ông xa lạ ôm bởi vì đưa lưng về phía cô, cho nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của chân chân lắm. cho là bạn ấy bị ức hiếp, không khỏi tức giận, thở phì phò đi tới. anh kia, buông bạn ấy ra cho tôi. đàng cận tư đang chuẩn bị ôm người phụ nữ trong ngực rời đi, không ngờ lại bị một cô nhóc cản lại, còn nói chuyện kêu căng ve như vậy, không khỏi híp mắt liếc cô một cái. hình như cô gái này là bạn của nai con. quả nhiên, đương chân chân vừa nghe đến giọng nói này viên muốn tránh khỏi cánh tay rắn chắc của đàng cận tư đỏ mặt nhỏ giọng lầu bầu nói thả tôi xuống đi tôi có mấy câu nói với giai ni thôi không được cứ như vậy mà nói đàng cận tư bá đạo ôm chặt lấy chiếc eo thon nhỏ của cô chính là không chịu buông tay anh lương chân chân nũng nịu chừng mắt liếc anh một cái không tự chủ toát ra sự nũng nịu của một cô gái nhỏ nhìn thấy thiết giai ni đang choáng váng đứng ở một bên miệng há hốc không hiểu đây là tình huống gì. Bộ dáng này của Trân Trân cô chưa từng thấy qua, cực kỳ giống như cô gái nhỏ lâm vào tình yêu cuồng nhiệt. Chẳng lẽ người đàn ông này là... Nhưng nước mắt trên mặt cô ấy là vừa xảy ra chuyện gì vậy? Trân Trân, là hắn ta ức kiếp cậu sao? Tiết Gia Ni hung hăng hỏi. Không phải là anh ấy đã cứu mình, mới vừa rồi có mấy nam sinh bắt nạt mình. Lương Trân Trân lắc đầu một cái, nửa cắn môi nhẹ giọng nói ra cô nói thật nếu như không có đằng cận tư đột nhiên xuất hiện thật sự không thể nào nghĩ được mình sẽ bị nhục nhã như thế nào mỗi lần nhớ tới cái cảm giác buồn nôn đó cô đều không khống chế được cả người run rẩy mặc dù chân chân nói qua loa nhưng tiết giai ni có thể tưởng tượng được tình cảnh sau khi mình đi có một bầy nam sinh hèn hạ tới bắt nạt chân chân trong lòng không khỏi áy náy đều là do mình không tốt nên kéo chân chân cùng nhau đi Như vậy liền tránh khỏi chuyện cô ở một mình, bị người khác bắt nạt. Chân chân, thật xin lỗi, mình không nên bỏ cậu một mình ở đây. Trong giọng nói của cô ấy tràn đầy áy náy và lo lắng. Zaini, chuyện này không thể trách cậu, tránh được nhất thời, không tránh được một đời, tóm lại cũng sẽ gặp thôi. Đường chân chân an ủi bạn tốt, cô ấy đã giúp mình rất nhiều, chuyện vớ mất rồi chỉ là ngoài ý muốn.